Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật không may trong một chuyến công tác bất ngờ lên thành phố và khách sạn tìm ông Thành. Ngay khi mở cửa phòng tưởng như phát điên, khi thấy ông Thành trên mình cuốn chiếc khăn bông đang đứng trước mặt, ngó vào c á i Tuyết Nguyên vơ vội chiếc chăn che đi phần cơ thể lõa lồ của mình. Đôi mắt của anh ngầu đỏ căm giận nhìn Mỹ Nguyên, t ư ờ n g sông tới lôi vợ dậy bóc một cái tát trời sáng. làm lệch mặt của Mỹ Nguyên. Đồ con đi! Đôi mắt của Mỹ Nguyên trăng t r n g giáo hoài nhìn anh như đang cố thách thức. Giờ anh mới biết sao? Phải tôi làm đĩ đấy. Còn ngủ với cha của anh lâu rồi. Rảnh muốn gì nào? Thêm một cái tát lệch mặt nữa giáng xuống mặt của Nguyên. Lần này một dòng máu đỏ chảy xuống khóe môi của Nguyên. Một con đàn bà thối tha trơ trẽn. Tôi cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời của mẹ mình đưa ra một con đĩ con hồ ly về nhà mình. và kinh tởm chính mình khi cung c h ă n gối với một con đĩ như cô. Nguyên tự nhiên nhàn miệng cười, đưa mắt nhìn ông Thành, dường như vẫn đang chết đứng như tưởng. Quay sang thách thức t ư ở n g Còn đĩ này muốn làm mẹ kế của anh nữa đấy. Không biết trong khi nóng giận Mỹ Nguyên nói vậy, hay là kế hoạch đã được sắp sẵn ở trong đầu của Nguyên từ trước. Của không có cơ hội đó đâu. Yêu càng nhiều, hận càng cao. Tưởng g i ế t lên căm hận nhìn Mỹ Nguyên. Nguyên chưa kịp phản ứng, anh đã đưa bàn tay r ắ n chất của mình bóp lít cổ, siết chặt, khiến cho Mỹ Nguyên củng quấn dãy rùa, miệng phát ra những tiếng hò sặc sụa. b u ồ n g ra! Ông Thành lao vào ôm tường vật xuống. Nếu không nhanh tay thì có lẽ là tường đã siết cổ Mỹ Nguyên cho đến chết. Tường, bình tĩnh nghe bố giải thích ta Chỉ là do bố và Nguyên hơi uống nhiều một chút, cho nên không kiềm chế được. Diệu, ông tưởng tôi tin ông và con đĩ này sao? từng nhìn ông trong khi đó nguyên lui ra trên nét mặt tột cùng sợ hãi nhìn tường đang ở trong cơn điên loạn nếu ông thành không nhanh tay kéo tường ra thì nguyên đã bị anh bóp chết bố ư bây giờ ông vẫn còn dám xưng bố tôi sao một lũ x ú c vật khốn nạn đê tiện ông xứng làm cha của tôi trong đôi mắt đỏ ngầu man dại hai ngón tay của tường chỉ mặt vào ông thành để rủa xả cho h í t cơn giận đừng bao giờ để tôi thấy mặt của ông kể cả con đĩ này nữa nếu mà nhìn thấy mặt các người ở đâu thì sẽ giết hai người ở đó. Hai còn súc vật này hãy nhớ lấy. Tường ném chiếc khăn bông vào mặt của ông Thành. Ông c ầ m lấy chặt kín cơ thể vào. Tường bước qua mặt của người cha để tiền rời khỏi phòng đóng dầm cách cửa. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại bóng của tường khuất đi thì tiếng nấc mới bật ra thành tiếng. Đôi mắt của anh ướt nhòe liêu xiêu bước về phía trước. Chiếc xe ô tô lăn bánh rời khỏi khuôn viên của khách sạn. trong bóng đêm đen đặc tường ngồi tựa lưng vào thành xe ngửa cổ lên tu chai rượu ửng ngực tiếng vỏ chai thủy tinh đã uống hết bị tường ném vào tường vỡ vụn anh ôm mặt vò đầu bứt tóc quả khóc rụ r ẩ i trong màn đêm nhưng muốn quên đi tất cả những thức kinh hoàng anh vừa chứng kiến tại sao tại sao các người lại làm như vậy còn sai rồi mẹ ơi sai thật rồi tại sao con lại ngu dại b ù quang đến mức g i con q u ỷ cái vào nhà chứ tường gào khóc lại uống đến mức khệt khỡn g say mềm mở cửa xe ánh đèn pha ô tô lóe sáng chiếc ô tô lăn bánh phóng đi trong màn đêm đôi mắt của anh ướt nhòe trong men say và tất cả sự uất h ậ n chiếc xe của tường điều khiển nhấn ga l ứ t đi hết tốc độ để cố chạy trốn điều anh đã thấy nó nó vẫn còn ám ảnh in đậm trong tâm trí của mình chiếc xe ô tô lao đi v u n v ú t trong màn đêm giống như cưỡi ngựa trên lưng con quái thú vượt tầm kiểm soát nó duối bay và chạy lên hàng loạt xe gắn máy chạy, bỏ lại phía sau là những máu sắc người, xe gắn máy đổ l a liệt ở trên đường. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi găm thẳng đầu vào đuôi của chiếc xe ben chạy phía trước, khiến đầu xe ô tô cũng nát bấy. Máu từ trên xe đổ xuống. cả thân hình nửa trên của tường như đã nát mấy đ ỏ lòm máu tươi từ đầu đổ xuống anh gục đầu xuống khi đôi tay vẫn còn đặt trên vô lăng đầu của tường đỏ lăng màu máu đôi mắt trắng g i m à trợn ngược lên không nhắm mắt lại tường mất trong cơn say và c ả t tột cùng của sự oán hận nhưng anh kéo theo sau mình là những người vô tội khác